Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhân là quan trọng rồi Anh đã cam kết canh mầm sẽ duy trì nguyên trạng Thì sẽ không nuốt lời Em cũng không cần phải lo lắng đâu Bách về đà Anh cảm thấy em quá kiên cường Cũng rất có trách nhiệm Là một người phụ nữ niệm tình xưa Lại còn có tính cách của một người chị cả Canh mầm không phải là vấn đề của một mình em Những chuyện gì em muốn ôm đồn Cũng sẽ làm cho em mệt chết đó Không đâu Tôi là làm bằng sắt đá mà Nghe anh nói thì lỗ tai của cô cũng nóng lên Nói cô nhớ tỉnh xưa Giống như là đang ám chỉ cái gì đó Tóm lại là anh rất vội Hôm khác chúng ta lại bàn tiếp Hôm khác là hôm nào chứ Ít nhất cũng phải vài ngày sau Hai ngày nay anh tương đối bận rộn Giọng nói của anh trầm thấp dịu rằng Làm cho người khác say mê Bách về đà Mặc dù là vì chuyện công sự Nhưng em cũng có thể chủ động gọi điện thoại Anh cũng rất là vui mừng Cốt điện thoại Là bách việt cầm ống nghe mà lỗ tai nóng bừng Trái tim cũng dường như là phát sốt. Anh nói cô nhớ tình xưa Anh nói anh vui khi cô gọi điện thoại Có phải anh mong đợi đối với bọn họ Hay chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều Còn có tình cảm ở đây Liên dễ dàng bị lay động Cô suy nghĩ lung tung là được lo mất rồi sao Người đàn ông này vẫn có bản lĩnh Trêu trọc tâm tình của cô Cô thật sự là muốn để cho anh tiến vào Cuộc sống của mình thêm một lần nữa sao Ba ngày liên tiếp Vương Lị Vân đều nghe thấy có tiếng mèo kêu ở nhà, cho là mèo hoang ở bên ngoài, cho đến khi bác sĩ Thu Y gọi điện thoại tới nhà, mới biết là con trai đưa mèo về nhà, nên lập tức gọi điện thoại đến văn phòng để tra hỏi. Sao con lại đưa mèo hoang về nhà chứ? Tô Tế Nhân vừa mới họp xong mà đáp lời. Đây là mèo của con gái con, con đã đồng ý chăm sóc giúp nó rồi. Con gái con? Là đứa bé mà vợ trước con sinh ra ư? Vương Lị Vân đã từng nghe con trai nói, Trước khi ly hôn con dâu đã sinh hạ một đứa bé gái, chỉ là lúc đó bà lại bị trống gió phải điều dưỡng thân thể. Hơn nữa bà lại chán ghét đứa con dâu này, nên bà cũng không muốn hỏi. Ngày cả con cũng đã gặp rồi, chẳng lẽ là thật sự muốn hợp lại với cô ta sao? Nó là con gái của con, con cần phải có trách nhiệm với nó. Con đã trả tiền nuôi dưỡng, không phải là đã đàm hết trách nhiệm rồi sao hả? Đó cũng là phương thức mà cha đã đổi đai với chúng ta năm đó, chỉ là một cách qua loa. Anh kìm nén xúc động rồi nói tiếp Nếu như mẹ con Bách Việt đồng ý Con hy vọng sau này sẽ được gặp bọn họ theo định kỳ Không được Vương Lị Vân dậm chân mà phủ định Mày hy vọng con sẽ giống như cha Vớt bỏ vợ con không thèm để ý tới bọn họ sao Mẹ không cho phép con cưới người phụ nữ kia Chỉ là gặp mặt mà thôi Mẹ à Tại sao mẹ lại chán ghét Bách Việt như vậy chứ Anh muốn tìm ra điểm mấu chốt Vương Lị Vân hậm hực Là mẹ không vừa mắt với cô ta Dù sao thì cũng nên có một nguyên nhân chứ. Mà dù Bách Việt có một chút nóng này, nhưng cô ấy cũng có rất là nhiều điều điểm. Cô ấy rất là lạc quan, rất là thông minh. Cũng có một chút dịu dàng, không hề thua kém hơn nhã hơn Dĩ nhiên trong mắt của con thì cô ta cái gì cũng tốt. Mẹ đã nuôi con lớn lên. Đến khi con cưới vợ về nhà, tầm thì cũng liền lệch hướng rồi. Đúng sai cũng không thể nào phân biệt được. Cô ta không vâng lời mẹ, cũng không phải là con không nhìn thấy. Còn hỏi tại sao mẹ lại không thích cô ta sao? Lại nữa rồi Anh hoàn toàn không thể nào khai thông nổi, Tô tế nhân chấp nhận hết cách. Còn còn phải gặp khách hàng, có chuyện gì chúng ta về nhà nói. Đợi một chút tế nhân nào Con trai đã vội vàng cúp điện thoại, Vương Lệ Vân vô cùng tức giận hét lên với quản gia. "Bảo tài xế chuẩn bị xe đi." Vương Lệ Vân bùng nổ, hất tất cả mọi thứ xuống, nhưng vẫn nuốt không trôi cơn tức này. Bà ngồi ở trên xe, đi ngang qua công viên nhỏ, chợt phát hiện được mấy ngày trước Bà liền đuổi tài xế một mình đi vào công viên, ngồi ở dưới gốc cây, ngẩn người nhìn lá sen mọc ở dưới ao. Không biết qua bao lâu, bà mơ hồ nghe thấy tiếng nhà trẻ ngữ thảo ở bên cạnh đã tan học, bà nhìn thấy ở nhà trẻ đối diện có một bầy trẻ con chạy ra, bố mẹ chúng lái xe tới đón, cộng thêm mấy đứa trẻ về nhà, làm cho trước cửa nhà trẻ ồn ào không dứt. Cảnh tượng ấm ĩ này làm cho Vương Lệ Văn mạnh mẽ hơn. Bà ra khỏi công viên băng qua đường cái, lách qua người Những phụ huynh đang đón con Và những đứa trẻ Đang muốn đi tới cửa hàng tiện lợi bên đường Để mua một chai nước suối Thì có một giọng nói của bé gái vang lên Bà ơi Cháu trả lại vĩ tiền cho bà này Vương Lị Vân quay đầu Nhìn thấy cô bé đã từng giúp mình nhặt chiếc mắt kính Đã bị rơi Đang đứng ở trước cửa nhà trẻ Làm sao lại trả lại cho bà chứ Mẹ cháu đã nói không được nhận đồ của người lạ Là làm điều bắt đựng tiền lẻ lại cho bà Công nhận thì thôi lại còn sợ bà già này bắt cóc cháu hay sao? Bé gái nhìn bà đột nhiên nói, "Bà, tâm tình của bà không được tốt sao?" Vâng Lệ Vân đếc xéo khuôn mặt nhăn nhó thân thiện kia. "Cháu nhìn ra được tâm tình của bà không tốt sao hả?" Cảm Nghe chuyện hot nhất tại audio.net